Trường 26, ánh mắt chan chứa yêu thương. Đợi đến lúc Hạ Nhược Vũ chạy tới công ty thì cũng đã trễ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Mặc dù đây là công ty của nhà cô, nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn muốn đến công ty thật đúng giờ, đi đầu làm gương cho mọi người học tập và noi theo. Vừa mới tới công ty cô ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì An Nguyên đã chạy lại nói. Giám đốc tổng giám đốc gọi chị đến văn phòng có việc ạ. Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây, không còn cách nào khác cô chỉ có thể đứng dậy. Giống như mọi ngày, Hạ Nhược Vũ không thèm gõ cửa lấy một cái mà thẳng tay. Đẩy cửa đi vào, cô cất tiếng, ba, ba tìm con ạ. Bình thường, chỉ cần nghe thấy giọng của Hạ Nhược Vũ là Hạ Minh Viễn sẽ đáp lại. Ngay, nhưng hôm nay cô lại không nhận được một câu trả lời nào cả. Bầu không khí, trong phòng im lặng đến lạ thường. Hạ Nhược Vũ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Ngay lập tức cô nhìn sang hàng ghế sofa. Lúc này, Hạ Nhược Vũ mới nhận ra ở đây không chỉ có mỗi ba cô mà còn có sự xuất hiện của một người đàn ông khác. Người này đang ngồi quay lưng lại với Hạ Nhược Vũ. Vì vậy mà cô không thể nhìn ra. Được mặt mũi của người đó trông như thế nào cả. Nhưng mà sao cô lại có cảm giác bóng lưng này trông quen mắt vậy nhỉ? Nhược vũ con qua đây đi, ba giới thiệu với con một chút, hạ Minh viễn ngoác tay gọi con gái lại chỗ của mình. Từ lúc bước vào phòng tổng giám đốc đến giờ, hạ nhược vũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô đơ người ra, không hiểu gì cả. Nghe thấy ba mình gọi cô gật đầu như máy rồi trả lời, giả. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi hạ nhược vũ chạm phải ánh mắt yêu thương của người đàn ông trước mặt dành cho mình xém chút nữa là cô đã hét toáng lên rồi. Mẹ kiếp, có nhầm không vậy? Không phải giờ này anh đang ở bệnh viện là mà. Tử, nhiên lại chạy đến công ty làm gì vậy chứ? Cô còn chưa kịp nói cho cả nhà biết chuyện cô kết hôn nữa mày. Nhược Vũ, đây là cậu Hải. Mặc dù Hải làm như không nhìn thấy sự kinh ngạc và sừng sốt của Hạ Nhược Vũ, anh ung dung nói: Chú Viễn, tôi và Nhược Vũ đã biết nhau từ lâu rồi à? Nghe thấy cách sưng hô của anh, hạ minh viễn không khỏi cho mày nhìn cô con gái mình. Hạ nhược vũ cảm nhận được ánh mắt giò xét của ba mình. Cô giật băn cả người. Nhanh nhào tiếp lời mạc du hải, ba ơi, đúng là chúng con có quen biết nhau trước đó rồi. Chính là lúc tham gia mấy buổi tiệc xã giao đó ạ. Trừ việc đã ngủ với nhau hai lần ra, hư, hai người bọn họ hoàn toàn chỉ là những người xa lạ. Vừa hay góc độ của ba hạ nhược vũ bị khuất Không thể nhìn thấy được việc cô nhìn Mạc Du Hải bằng ánh mắt như hình viên đàn Muốn ăn tươi nuốt sống người ta Dường như ánh mắt ấy muốn nói cho anh biết rằng Nếu như anh dám vạch trần mối quan hệ của hai người bọn họ Chắc chắn cô sẽ xé xác anh Mạc Du Hải mỉm cười đáp lại Thì ra là như vậy Hạ Minh viễn gật đầu Ông không hỏi gì thêm nữa Khủng hoảng lần này của Nhật Hà cũng may là có cậu Hải giúp đỡ. Cảm ơn anh Hải đã ra tay giúp đỡ. Hạ nhược vũ miễn cưỡng nói. Giúp cái gì mà. Giúp cô phải trả bằng chuyện cưới xin cả đời của mình kia kìa. Đôi mắt Mạc Du Hải sáng dỡ cả lên. Dường như anh không nghe thấy cách xưng hô xa cách của ông viễn vậy. Mặt mày Mạc Du Hải tỉnh bơ. Anh làm ra da vẻ không có chuyện gì rồi nói. Chú Viên đừng khách sáo ạ. Dù sao thì chúng tôi cũng có cổ phần trong dự án trường trinh mà. Đây đúng là sai lầm của chúng tôi. Lại còn để cho nhà họ Mạc phải ra mặt như vậy. Thật là xấu hổ mà. Dự án này nhà họ Mạc chỉ bỏ vào một chút cổ phần, vậy mà lại có lòng. Tích cực giúp đỡ hơn so với những cổ đông lớn khác. Điều này làm Hạ Minh Viễn không khỏi có chút nghỉ ngờ. Dường như mặc dù Hải đã đoán ra được ông sẽ nói như vậy, chúng tôi đã nghiên. Cứu qua dự án này rồi, rất có tiềm năng. Chúng tôi định sẽ hợp tác sâu hơn, không biết chú Viễn có đồng ý không ạ? Nghe thầy anh nói như vậy, nghỉ ngờ trong lòng Hạ Minh Viễn giảm đi một chút. Người làm ăn nếu như không có lợi thì không bao giờ đụng vào. Nếu như mặc dù Hải không đòi hỏi gì cả thì ngược lại trong lòng ông ta lại có chút lo lắng tất nhiên rồi dự án này đầu do nhược vũ toàn quyền phụ trách cậu hải có gì thắc mắc thì có thể hỏi thẳng con bé vâng mặc dù hải mỉm cười nhìn cô không biết vì cái gì làm cho hạ nhược vũ bất chợt run lên có một cảm giác quái dị gì, gì đó nổi lên trong lòng của cô nhưng ngoài mặt cô vẫn phối hợp với anh mà nói tiếp bà con dẫn anh mặc đi tham quan công trường trước nhé Sẵn tiền để cho ấy biết tiến đậu công việc đến đâu luôn à. Đi đi, nhớ chăm sóc người ta chu đáo đấy. Hạ Minh Viễn lo lắng nói. Hạ Nhược Vũ bĩu môi theo thói quen. Ba, ba còn không tin vào năng lực làm việc của con à. Đột nhiên cô nhớ ra rằng trong phòng còn có sự tồn tại của một người khác. Theo đó cô không thể nào làm nũng với ba của mình như thường lệ được. Vì vậy, ngay lập tức Hạ Nhược Vũ thu lại biểu cảm trên mặt. Mẹ con nói con không về ăn cơm mấy hôm nay rồi đó. Tối nay nhớ về nghe con, đừng để cho bà ấy lo lắng nữa. Có vẻ như Hạ Minh Viễn hoàn toàn tin vào những lời con gái nói. Ông không nói thêm gì nữa mà chỉ nhắc nhở con bằng một giọng điệu vô cùng cưng chiều. Con biết rồi ạ, Hạ Nhược Vũ ngượng ngùng thề lỗi. Chú Viễn, rảnh rỗi tôi lại đến thăm chú. Mặc dù Hải làm như không thấy gì cả khéo léo chào ông. Hạ Minh Viễn biết đây chỉ là lời nói xã giao nên cũng không để bụng mà trả lời. Nếu có thời gian thì cậu Hải đến nhà tôi ăn một bữa cơm nhé. chương 27, suýt chút nữa thì bại lộ. Trong lòng Hạ Nhược Vũ đang rất nôn nóng, ba, ba nói lại lần nữa đi anh ta đang tới thật sao. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô đã nhanh chóng dẫn Mạc Du Hải rời khỏi Sau khi hai người đi ra khỏi cao ốc nụ cười tên mặt hạ nhược vũ tắt dần Mạc Du Hải anh có ý gì hả? Ý gì là ý gì? Mạc Du Hải thản nhiên hỏi ngược lại cô canh đừng có giả bộ sáng sớm anh đã chạy tới Nhật Hạ là có ý đồ gì chứ? Người ở trên lầu cũng có thể nghe thấy giọng của cô đó Anh càng bình tĩnh, hạ nhược vũ càng nóng lòng. Không phải chúng ta đã nói. Chuyện kết hôn là bí mật sao, anh muốn tôi phối hợp nhưng hôm nay anh lại chạy đến công ty, muốn hại chết tôi sao. Người đàn ông này vẫn luôn bình tĩnh. Sắc mặt trầm xuống, chăm chú nhìn cô thứ nhất, tôi không hề hứa chuyện sẽ giữ bí mật chuyện kết hôn. Thứ hai là cô hoàn toàn không muốn dẫn tôi về, hơn nữa hôm nay tôi đến đây là vì công việc, không phải đến để chơi. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh nên có chút hoảng sợ và trột. Dạ, đúng là mặc dù Hải có muốn đến thăm hỏi nhà cô mấy lần, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện này với gia đình mình. Cứ thế mà cưới một người chỉ mới quen nhau mấy ngày, ba mẹ mà biết chắc lên huyết áp. Cô chỉ có thể lý trí nói, mặc dù Hải anh cũng biết là hai chúng ta không hề có tình. Cảm với nhau, sớm muộn gì chúng ta cũng ly hôn, đến lúc đó tôi biết phải ăn nói như thế nào với gia đình mình, chỉ bằng ngay từ đầu không nói cho họ biết. Sau khi Mạc Du Hải nghe Hạ Nhược Vũ nói sớm muộn gì hai người cũng ly hôn, ánh. Mắt bình tĩnh không giao động của anh càng thêm sâu, mất một hồi lâu mới thản nhiên nói, được. Cô còn chưa kịp vui mừng thì anh lại nói tiếp, nhưng cô phải dẫn tôi về. Tạo sao? Cánh mắt Hạ Nhược Vũ trở nên cảnh giác người đàn ông này nhiều lần. Tính kế ở trước mặt ba cô, bây giờ lại còn muốn được dẫn về nhà, không lẽ còn có âm mưu đen tối gì đó. Trên mặt Mạc Du Hải không có bất kỳ một phản ứng dư thừa nào, lạnh lùng nói. Không lẽ cô muốn người nhà của cô nói hai chúng ta chỉ là bản tình. Nhìn dáng vẻ của họ tất nhiên là gặp nhau rất thường xuyên. Sức khỏe ba cô mới hồi phục không lâu nên không thể chịu được kích động. Cách tốt nhất là như Mạc Du Hải nói, trước tiên cứ nói anh ta là bạn. Được rồi, nhưng anh không được nói lung tung. Hạ nhược vũ có chút hối hận vì đã đồng ý yêu cầu của Mạc Du Hải mà không hề suy nghĩ. Nhưng dường như hậu quả của lần này không thể giải quyết triệt đề. Cô yên tâm, tôi sẽ giải quyết một cách ổn thỏa. Hạ nhược vũ lười nghe anh ta nói, xua tay giống như đuổi ruồi, được rồi, diễn xong rồi, anh có thể đi. Hạ nhược vũ tôi thật sự nghi ngờ không biết cô có đầu óc hay không. Anh nói cái gì, hạ nhược vũ nổi giận đùng đùng nhìn anh chằm chằm, cái gì mà. Không có đầu óc cô đã làm gì, ánh mắt mặc du hải không hề thay đổi. Nhẹ giọng nói cô cứ như vậy mà đi lên, thì làm sao tôi với ba cô bàn công việc được. Tôi đi về như vậy chuyện làm ăn thì sao? Hôm nay anh đến đây để bàn chuyện làm ăn thật à? Nếu không thì cô nghĩ tôi đến đây để làm gì? ánh mắt của Mạc Du Hải khiến cô nhận ra. Hạ Nhược Vũ bị anh làm cho cứng học. Sau vài giây nghỉ ngờ thì hỏi, Mạc Du Hải. Anh nói cho tôi biết đi, anh không phải là bác sĩ dởm. Làm gì có người nào vừa làm bác sĩ, vừa làm kinh doanh? chỉ có những người đầu óc nông cạn mới cho rằng không có ai làm được như vậy. làm ăn chỉ là nghề tay trái của tôi, còn bác sĩ mới là nghề chính. Mặc Du Hải vừa cười vừa nhìn cô nói, nếu không thì cô cũng cho rằng một người chỉ dựa vào nghề bác sĩ thì làm sao có thể mua được xe hơi biệt thự? đây chính là đang nói cô ngu ngốc, không thông minh nhạy bén. Hạ nhược vũ cảm giác như mình vừa bị làm nhục đúng rồi, chỉ có anh là thông minh nhạy bén thôi. Tự mình đi đến công trường. Cô muốn mình thật tự nhiên. Ừm tôi đến gặp chú hạ để tìm một người phụ trách dẫn tôi đi. Mặc dù hài gật đầu một cái, ra hiểu phải đi lên. Hạ nhược vũ vội vàng kéo anh lại, chừng mắt nhìn anh, chừng đến cả hai mắt đều ê ẩm nhưng vẻ mặt người đàn ông này rất thờ ơ anh làm bác sĩ cũng nhàn thật tôi muốn khiếu nại anh. Tùy ý cô, anh dừng một chút rồi có ý tốt nhắc nhở cô quên nói cho cô biết viện trưởng là em của tôi. Gia đình thư bản, cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng không nhịn được phải mắng một câu, có còn công lý hay không, bệnh viện cũng là do nhà của anh ta mở thích thì đến, không thích thì có thể không đến. Chương 28, sự nhục nhã của Hàn Công Danh. Mặc dù hải liếc nhìn đôi mắt linh động, khuôn mặt dạng dỡ của cô trong lòng hơi rung động, cô nói tiếp đi. Nghe anh nói như vậy, ngược lại khiến cô không thể mắng mà chỉ có thể cúi đầu khuất phục tức giận nói, không phải anh nói muốn đi công trường sao, sao còn không đi. Nói xong cô cũng không quan tâm đến anh nữa, thở phì phò đi về phía trước, không nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe miệng người đàn ông. Hạ nhược vũ, hóa ra cô thật sự ở với người đàn ông khác. Nghe được giọng nói quen thuộc ở sau lưng, hạ nhược vũ đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích bàn tay hai bên bắp đùi bất giác siết chặt. Một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước đến trước mặt họ ánh mắt nhìn chằm. Chằm hai người, nhất là khi nhìn mặc du hải. Cánh mắt đó vô cùng lạnh lão, sau đó thì liếc sang nhìn cô. Anh ta diễu cợt sao, có người mới lập tức quên người cũ rồi à. Nếu hôm nay anh ta không đến đây thì chắc sẽ không thấy được cảnh tượng này. Uổng công anh ta có ý muốn xoa dịu mối quan hệ giữa hai người, không ngờ là cô lại. Không biết xấu hổ còn ở cùng người đàn ông khác. Hơn nữa người này anh ta cũng đã gặp qua, chính là người ở trong tù. Hạ nhược vũ hiểu được suy nghĩ trong ánh mắt đó, cô ngước lên nở một nụ cười. Anh cũng từng nói người cũ không đi thì sao người mới tới được mà tôi nhớ là chúng ta đã chia tay rồi. Hạ nhược vũ tôi không ngờ cô lại là người như vậy, lúc trước tôi bị mù mới yêu cô. Cánh mắt hàn công danh rất thâm độc, hung tợn nhìn chằm chằm cô như muốn đâm xuyên qua cô vậy. Nụ cười trên miệng cô càng ngày càng lớn, vậy chúc mừng anh đã trị khỏi bệnh mù của mình. Cô, hạ nhược vũ, đi theo tôi. Hàn công danh không muốn bị mất mặt trước Mạc Du Hải, anh ta đưa tay ra kéo cô đi. Hạ nhược vũ không ngờ là anh ta sẽ làm như vậy, suýt chút nữa đã bị anh ta bắt được nhưng Mạc Du Hải đã kịp thời ngăn cản. Anh đứng một bên để quan sát vốn dĩ không có ý định xen vào nhưng nhìn thấy. Hành động thô lỗ của Hàn công danh nên đã ngăn cản theo bản năng, nét mặt anh vẫn không thay đổi, đàn ông thì nên biết điều một chút. Chuyện này không liên quan đến anh. Tránh ra tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Ánh mắt căm hận của Hàn công danh như muốn ăn tê nuốt sống Mạc Du Hải. Mạc Du Hải còn chưa mở miệng, Hạ Nhược Vũ nếp sau lưng anh bước ra, ôm lấy khủyểu tay anh vô cùng thân thiết. Cô nếp vào người anh, cười tùm tỉm nói với Hàn công danh anh nói chuyện này không liên quan đến anh ấy à. Hạ Nhược Vũ cô thật đê tiện, cô ấy nói đúng, người phụ nữ như cô không đáng để giữ lại. Đồng tử Hàn công danh đột nhiên co rút lại, sau đó hung hăng nói rồi phất tay bỏ đi. Mặc dù Hải liếc nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm chặt tay mình thản nhiên nói, mắt của cô cũng không được tốt cho lắm. Chuyện của tôi không liên quan đến anh, Hàn gông danh vừa đi, hạ nhược vũ. Cũng buông tay ra, sắc mặt không tốt lắm. Xem ra thật sự bị Hàn công danh làm cho tức giận. Chuyện này thật khiến người khác khó chịu. Mặc dù Hải cười khinh một tiếng, vợ công khai cắm sừng chồng, tôi vẫn không thể hỏi sao, như nhau thôi, dù sao thì so với một người ban đêm cũng không về vẫn tốt hơn. Không quan tâm trước đây cô với người đàn ông khác như thế nào, tôi cho cô một. Ngày để sắp xếp cho ổn thỏa, mặc dù không thích hạ nhược vũ nhưng anh vẫn không cho phép người khác cắm sừng mình. Đây là về nguyên tắc, không liên quan đến tình yêu. Trong lòng hạ nhược vũ trùng xuống, nhìn hàn công danh biến mất, đôi mắt càng sâu, quay lại nhìn anh thức giận, đúng là quả không bao giờ biết mình đen, chỉ thấy người khác đen, chờ anh dẫn cô gái nhỏ đó đến rồi tôi sẽ dạy dỗ anh. chương 29, buông tay ra tôi không quen anh. Nóng tính thật đấy, ghen rồi à, mặc dù hải nhớn mày, lên tiếng. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là tôi không muốn thành tình tay ba tôi thấy hôm nay anh cũng không có tâm trạng để đi thăm công trường, tạm biệt. Hạ nhược vũ nói xong cũng không quan tâm đến mặc du hải nữa, xoay người đi về hướng khác. Để lại anh đứng ở tại chỗ nhìn hình bóng của cô dần dần biến mất, đôi mắt sâu thăm thẳm hiện lên một suy nghĩ, một lúc lâu sau mới không nhanh không chậm mà đi về phía bãi đỗ xe. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ được thắp lên. Tâm trạng của hạ nhược vũ vô cùng tệ Lang thang cả một ngày trời Cũng không muốn về nên nhìn thấy một quán bar thì đi Vào Ánh đèn của sàn nhảy rực rỡ Âm nhạc đỉnh tai nhức óc khắp nơi đều là hơi thở của sự xa đọa cô Giống như không có cảm giác vậy Chen qua một đám nam nữ đang nhảy múa loạn lên mà đi đến quầy bar Rút tiền từ trong túi ra Đập lên quầy bar một cái whisky thêm đá người pha chế cầm lấy tiền ở trên bàn. Không lâu sau ly rượu whisky đã được đẩy đến trước mặt cô. Người đẹp rượu của cô. Hạ nhược vũ nhìn cũng không nhìn, cầm lấy ly rượu đổ thẳng vào trong miệng, chất lòng cay nồng chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Sặc đến mức chút nữa thì cô chảy cả nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức đỏ rực. Thở dài nhẹ nhõm một cái, một chữ sướng, hai chữ cực sướng. Đặt mạnh chiếc ly xuống quầy ba, nói với người pha chế rằng, tiếp tục. Nghĩ đến lời nói làm tổn thương người khác của Hàn công danh thì trong lòng cô. Vẫn hơi đau, rõ ràng người tốn công sức là cô, đến cuối cùng thì vẫn là lỗi của cô. Lại một cốc rượu nữa vào trong dạ dày. Mặt của Hạ nhược vũ nóng rực tay cầm cốc rượu mà tự lầm nhầm, mẹ nó ai còn trẻ mà chưa từng yêu qua mấy thằng trai đều chứ. Cô bắt đầu hơi say rồi. Bên cạnh có một người đàn ông dáng vẻ lưu manh đã chú ý đến Hạ Nhược Vũ từ lâu. Lúc nhìn thấy cô uống liên tiếp mấy ly rượu mạnh còn không có ai ở bên cạnh thì hắn ta biết rằng cơ hội đến rồi. Người đẹp uống rượu giải sầu một mình à, có cần anh đây uống cùng em vài ly không? Hạ Nhược Vũ khó khăn hé mắt ra, liếc người đàn ông lạ mặt một cái rồi chán ghét nói, đàn ông đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Vẫn là rượu thành thật nhất, chỉ là chiếc ly ở trước mặt lúc thì biến thành hai kết lúc. Thì biến thành bốn cái. Phục vụ tôi không gọi nhiều rượu như thế này. Người đẹp em uống say rồi, anh đỡ em đi nghỉ ngơi. Trên mặt người đàn ông hiện ra một nụ cười dâm đắng, vóc dáng của người phụ nữ này không tệ, đặc biệt là hai cái chân dài, nếu mà vắt trên eo thì đỉnh thật đấy. Nghĩ đến những hình ảnh ấy thì dưới bụng không khỏi nóng lên, không thể chờ được nữa mà đưa tay ra muốn đỡ cô. Tuy rằng hạ nhược vụ có hơi say nhưng vẫn còn lý trí, biết rằng đối phương không có ý tốt nên không khách khí mà hất tay ra cóc mà đòi ăn thịt thiên ngà à cốt. Những người đứng bên cạnh hóng chuyện nghe thấy lời của cô thì tất cả đều nhịn cười, ánh mắt tức giận của người đàn ông đúng là có vài phần giống với cóc. Cô đừng có mà không biết điều sắc mặt của người đàn ông rất khó coi. đợi chút nữa đưa đến khách sạn thì sẽ cho cô thấy sự lợi hại của mình. cô lười quan tâm đến người đàn ông này. lão đà lão đảo đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đi về. nhưng mà người đàn ông làm sao có thể chịu bỏ qua như thế được trực tiếp đưa tay ra tóm lấy tay của hạ nhược vũ rồi kéo vào trong lòng. Hạ Nhược Vũ nắm lấy quẩy ba, không muốn đi với hắn ta, vừa dùng lực thì đã hoa cả mắt, lắc mạnh đầu, càng lắc càng chóng mặt, trong lòng thầm nghĩ là nguy rồi. Lần này uống say quá rồi. Buông tay ra, tôi không quen biết anh. Cứ như thế này thì tôi sẽ gọi người đến đấy. Chương 30, đánh vỡ đầu anh. Ha ha, cô em nói gì vậy, không phải vừa rồi anh vẫn luôn uống rượu cùng em đó sao? Em gái à uống say rồi thì nên thành thật với bản thân mình chút đi. Miếng bánh ngon đã dâng đến tận miệng thì làm sao có thể để người khác cướp mất được chứ. Thế nên người đàn ông kia dùng sức túm chặt cô. Tất cả mọi người đều đến đây với mục đích tìm kiếm chút niềm vui, huống chỉ ở. Quán ba thì chuyện như thế này ngày nào cũng xảy ra vài lần. Những người ở đây đều cảm thấy rừng rưng, không có ai có ý định ra tay giúp đỡ cả. Còn có cả vài người hóng chuyện còn liên tục huyết xáo nữa. Em gái à, gọi một tiếng anh đẹp trai đi. Anh đây sẽ giúp em. Em gái à, em ngủ với anh đây một đêm thì anh sẽ giúp em. Ha hai, cách đó không xa vẫn còn rất nhiều người đang ngồi xem chuyện hay. Dù hải cậu xem kìa, ở trong quầy bar cố một cô gái đang bị mấy tên côn đồ quấy rối Theo cậu thì tôi có nên đi làm anh hùng cứu mỹ nhân không? Biết đâu người ta cảm động quá sẽ lấy thân báo đáp cho tôi thì sao? Mặc dù Hải trước nay chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng, hôm nay không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhìn về phía quầy ba. Khi anh nhìn thấy rõ gương mặt cô gái kia thì gương mặt anh lập tức đen như đít nồi. Người phụ nữ đáng chết này, dám chạy đến đây uống rượu một mình, lại còn uống say đến mức như thế này nữa. Nhưng nghĩ lại thì cô đến đây uống rượu cũng là bởi vì một người đàn ông khác bước chân đã nâng lên lại từ từ thu về. Anh không mặn không nhạt nói, loại phụ nữ này cậu cũng không dám đụng vào đâu. Sao cơ có chuyện gì à? Kiều Duy Nam không thấy có gì khác thường cả. Cô gái kia dáng người rất đẹp, mặt mũi cũng rất xinh xắn, đúng là kiểu anh ta thích. Mặc dù hài hừ mạnh một cái, những cô gái hẳn hoi tử tế sao có thể đến những nơi. Như thế này một mình được, dù hải cậu đang sống ở thời phong kiến hà, khóe miệng Kiều Duy Nam hơi run lên. Một người sống ở thời hiện đại mà vẫn còn cái tư tưởng như thế này sao? Anh cũng không thèm để ý đến người bạn kia bưng ly rượu trên bàn lên uống một ngủ. Kiều Duy Nam nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Chẳng phải vừa rồi mới nói là không muốn đến đây, nói là sẽ không uống rượu sao tự nhiên tính nết lại thay đổi rồi. Nhưng có điều đây không phải là việc hấp dẫn sự chú ý của anh ta lúc này. Dù hải, mau nhìn xem, người đẹp kia thức giận rồi. Sau đó anh ta nhìn lại bên cạnh mình. Người kia đã đi về phía chỗ quầy ba từ lúc nào rồi. Người đàn ông kia bị cô đổ rượu lên người, anh ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trong tay cô vẫn còn đang cầm cái cốc. Cô lạnh lùng nói, nếu không mau bỏ tay ra, có tin bà đây đánh vỡ đầu không? Mọi người xung quanh không ngờ rằng cô lại hung dữ như vậy. Sự giận dữ trên mặt người đàn ông lộ ra rõ ràng, cánh tay anh ta dơ lên định đánh vào khuôn mặt cô. Cơ thể hạ nhược vụ cũng muốn né tránh cây tắt này, nhưng vì khi nãy uống rượu làm cho lúc này đầu óc cô rất mơ hồ nên cô chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn bàn tay kia càng ngày càng gần mặt mình. Cô nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng đã qua một lúc lâu vẫn không thấy cảm thấy. Cảm giác đau đớn xuất hiện trên mặt, cô hơi hé mắt nhìn, không biết từ khi nào bên cạnh cô đã xuất hiện một bóng người rất cao lớn. Anh ta đang giữ chặt cổ tay của người đàn ông kia. Vì khoảng cách rất gần nên cô có thể nghe thấy âm thanh xương cốt của người đàn ông kia phát ra âm thanh, rắc rắc. Chắc chắn người đàn ông kia dùng một lực rất mạnh, tá, đau quá, đau quá, bỏ tay ra, mau lên. Người đàn ông có đôi mắt ếch bắt đầu muốn thoát ra khỏi sự kìm chế của đối phương. Nhưng dù anh ta cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cánh tay kia vẫn vững chắc ghi chặt lấy cổ tay anh ta. Cánh tay còn lại của anh ta theo bản năng đánh vào mặt người đàn ông kia. Mặc dù Hải nhìn anh ta bằng một ánh mắt khinh thường, anh hơi nghiêng đầu tránh. Khỏi đòn công kích yếu ớt này, anh đang chuẩn bị đánh lại thì có một người đã ra tay trước anh. Loảng xoàng, tiếng vỡ của thủy tinh vang lên, mọi người ai nấy đều mở to mắt nhìn người đàn ông đang ôm đầu. Anh ta không ngừng kêu rên, máu loãng chảy tòng tòng xuống theo khe ngón tay. Đầu của tôi, cây ai đầu của tôi đau quá, đau chết mất, hạ nhược vũ vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ vừa mới đánh người xong. Hơi thở của cô không ổn định dáng vẻ say khướt. mẹ nó, không phải đã nói với anh rồi sao? Tôi đã bảo nếu anh còn động vào tôi tôi sẽ đánh vỡ đầu anh rồi mà anh còn không nghe. Những người khác nghe xong câu nói giang hồ của cô thiếu chút nữa ngã ngừa. Người đàn ông kia đã ngồi bệt trên sàn không thể đứng dậy nổi nữa. Mặc dù hải không ngờ rằng hạ nhược vũ sẽ hành động quyết liệt như vậy. Khóe miệng anh hơi nhét lên. du hải cậu cậu quen người đẹp này à. Kiều duy nam chen vào vòng người đang đứng xem. Dù anh ta chỉ kịp nhìn đoạn, kết thôi nhưng nó cũng đủ để anh há hốc mồm. Chẳng phải trước nay Du Hải không hay nhúng tay vào chuyện của người khác sao? Mặc Du Hải vẫn không nói gì, anh thản nhiên nhìn thoáng qua người đàn ông nằm sóng xoài trên mặt đất rồi nói, đưa người này đi bệnh viện đi tiền thuốc và phí điều trị cứ tính cho tôi. Anh nói xong rồi ôm hạ nhược vũ đang nằm gục trên bàn đi ra ngoài. Kiều Duy Nam sửng sốt 3 giây mới định hình lại. Bạn tốt để cho anh ta phải thu thập cái tàn cục này. Sao số anh lại khổ thế không biết. Không còn cách nào nữa anh ta đành rút điện thoại ra gọi 120. Alo, xe cứu thương phải không ạ? Số 20 đường đông quan có một người bị. Anh quay sang nhìn thoáng qua người đàn ông đang không ngừng kêu rên rồi bình. Tĩnh nói, à, người đó bị đánh vỡ đầu. Mặc dù hải đưa hạ nhược vũ ra khỏi quán ba Cơn gió lạnh thổi qua làm hạ nhược vũ tỉnh táo hơn rất nhiều Bỗng nhiên cánh tay bên hông cô buông lỏng ra làm cô suýt chút nữa ngã nhào ra đất Cô không nhìn được tức giận quát anh Mặc dù hải anh muốn miêu sát tôi hả Chứ không phải do cô uống say hả Mặc dù hải chế nhạo Gương mặt hạ nhược vũ bỗng đỏ lên Cô không hề say chút nào Cô vẫn biết là ai đã cứu mình, có điều nghĩ lại thì cảm thấy rất xấu hổ cho nên cô giả vờ như không nhớ gì. Không ngờ người đàn ông này còn âm thầm châm biếm cô. Đầu tôi choáng váng quá, tôi phải về nhà ngủ đây. Mặc dù hải nhìn thấy cô lào đảo đi về phía trước, anh cũng không có hành động gì. Giọng điệu có chút lạnh lùng, có muốn tôi gọi điện cho ba của cô không? dây tiếp theo, cô gái đang say khướt kia nổi giận đùng đùng, xoay người đi về phía. Anh, cô chừng mắt nhìn anh, mặc dù hải anh muốn gì? Cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy à? Mặc dù hải nhíu mày, cô cố chấp chừng mắt nhìn anh, hai người giống như đang chơi trò ai chớp mắt. trước người đó thua vậy, đúng thế, là anh đã cứu tôi. Tôi rất cảm kích anh, thế đã được chưa? Vậy cô lấy thân báo đáp đi." Hạ Nhược Vũ cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, còn cố ý đưa ngón tay lên ngoáy. Ngoáy lỗ tai, hỏi lại một lần nữa, anh vừa mới nói cái gì cơ? "Cô không nghe nhầm đâu. Mặc dù Hải bày ra cái vẻ mặt đây chính là ý của tôi đấy. Tôi không có nói sai gì đâu." "Hả?" Hạ Nhược Vũ hít thật sâu một hơi. Cô ngẩng đầu lên, Chán cô nổi cả gân xanh lên, không ngừng giật giật, không thể nào. Mặc dù hải nhìn cô một cái cũng không nói năng gì, cứ thế xoay người rời đi. Cô cứ thế ngơ ngác nhìn mặc Du hải đi mỗi lúc một xa hơn. Sau đó cô mới tỉnh táo lại, đứng yên tại chỗ hét lớn lên, anh đi đâu vậy? Đêm tối muộn như vậy mà anh còn bỏ mặc một cô gái yếu đuối như này ở trên đường lớn à? Lương tâm anh không thấy cắn rứt sao? Khóe mắt Mạc Du Hải hơi giật, nếu vừa nãy cô không hung hăng cầm cái cốc đập vào đầu người đàn ông kia thì có lẽ bây giờ anh cũng có chút tin tưởng cô rồi đấy. Bây, giờ anh lại cảm thấy có chút thông cảm cho người đàn ông xui xẻo kia. Về nhà, Hạ Nhược Vũ nhìn theo bóng dáng đang càng ngày càng xa kia cô vội vàng nói, Mạc Du Hải anh từ từ đã tiện đường thì đưa tôi về nhà đi. Để được an toàn thì cô vẫn mặt giày trèo lên xe mạc du hải về nhà. Hạ nhược vũ ngồi trong xe nhưng cô cảm giác như mình đang ngồi ở trên mây vậy, toàn thân đều lâng lâng bay bổng Uống mười mấy cốc rượu cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi. Cả đầu cô nóng bừng lên, cô nhìn bảng điều khiển của xe cũng không nhìn rõ tất cả đều mờ mịt. Cơ thể cô rất nóng, dạ dày cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn nôn quá. Phải làm sao bây giờ? Te hạ nhược vũ không nhịn được nôn khan một tiếng. Mặc Du hải ở phía trước nghe thấy âm thanh này, anh không nói câu nào chỉ thấy. Anh đạp chân ga càng nhanh hơn. Khi chiếc xe dừng lại, hạ nhược vũ vội vàng chạy ra nôn thốc nôn tháo. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cũng nghĩ tên khốn kiếp mặc Du hải kia biết cô đang rất khó chịu còn lái xe nhanh như vậy. Chắc chắn là anh ta cố ý.